Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 82 chương 800, năm cha vợ ra sân lúc này diệt ly ba cô gái đều bưng kín cái miệng nhỏ nhắn. Khó có thể tin xem lấy một màn trước mắt phu quân kiếm thế mà từ phía sau đâm vào em trai phần bụng lần này xem như khiếp sợ tất cả mọi người. Các nữ nhân là khiếp sợ, giả côn thật đả thương chính mình em trai mà các nam nhân khiếp sợ là vừa mới rõ ràng liền là chính diện tiến công. Làm sao lại ở phía sau vậy tuyệt đối không là một loại tốc độ tốc độ căn bản cũng không phải là dạng này bày ra Ngụy thường nhìn ra manh mối gì không có diệt hoa thấp giọng hỏi Giả côn thanh kiếm này cũng là lệnh người bất ngờ A Ngụy thường âm ao nói ra theo tấn công như vậy xem ra có lẽ vẫn là thuộc về một loại thị giác bên trên lừa gạt Có lẽ là ở trên tinh thần cùng thị giác bên trên cùng đi Thanh Tư bổ sung một tiếng diệp tử tử nghi hoặc hỏi chẳng lẽ chúng ta bây giờ thấy được đều là giả liền ánh mắt của chúng ta đều có thể lừa qua đi bố lai đặt nhíu chặt lông mày diệp hoa thở phào một cái nhẹ nói ra có chút ý tứ giữa sân giả côn nhẹ nói ra hiện tại hài lòng đại ca đổ máu chiến đấu đó mới gọi chiến đấu lời vừa mới vừa nói xong giả tần liền một phát bắt được mũi kiếm giả côn thầm nghĩ không ổn hiện tại em trai thoạt nhìn tựa như một người điên sống như một cỗ màu đỏ tươi theo dạ tần quyền sáo toát ra dạ côn lông mày xiết chặt kinh khủng luồng khí xoáy tương dạ côn đẩy lui mấy trường mà lạnh lùng còn tắm ở dạ tần phần bụng dạ tần quay người nhìn về phía dạ côn đem phần bụng kiếm chậm rãi rút ra nói thật cử động như vậy nhìn xem liền rất đau theo bạc kiếm ra Miệng vết thương ngưng ghét ra màu đen vật chất. Trước mắt thời gian liền chữa trị tốt loại hiệu quả này đương nhiên là thanh hư số lượng. Cũng là cơ bản nhất một loại. Cho. Giả tần đem kiếm vứt cho giả côn. Loại kia cuồng ý triển lộ không thể nghi ngờ. Đơn giản quá đẹp rồi. Dạ côn vững vàng tiếp nhận lạnh lùng. Nghĩ thầm đây cũng không phải là biện pháp a Một chiêu phân thắng thua đi. Giả côn từ tốn nói không có ý định rằng co nữa. Dạ tần nhẹ nói ra, vừa mới nóng xong thân liền một chiêu có phải hay không quá tùy tiện. Liền một chiêu. Dạ cô nghiêm túc nói ra. Thấy chính mình đại ca dáng vẻ, dạ tần dừng một chút, lập tức nhẹ gật đầu tốt liền một chiêu. Coi như hiện tại tiến vào hắc hóa trạng thái, nhưng là đối với mình đại ca, dạ tần vẫn là đánh đáy lòng nghe lời. Mà Diệp Hoa cũng là có điểm chờ mong dạ tần. Đến cùng có thể phát huy ra dạng gì lực lượng. Theo bây giờ nhìn lại. Tựa hồ vừa mới vừa bùng nổ. Còn có cái kia huyền sáo có chút ý tứ. Tuy nói là một chiêu. Thế nhưng giả côn cũng đang suy nghĩ. Làm sao không thương tổn đến chính mình em trai. Thật sự là khó xử ác. Nhưng vào đúng lúc này giả tần trong đôi mắt vật chất màu đen dần dần rút đi khôi phục bình thường. Giả côn thấy tình huống như vậy. Cũng là xứng sờ Chuyện gì xảy ra khôi phục bình thường Giả tần dừng lại một chút Nhìn nhìn mình đại ca cũng không biết nói một chút gì Mặc dù vừa mới mất đi lý trí Thế nhưng phát sinh sự tình vẫn nhớ Trong lòng rất là xấu hổ ạ Không sao giả côn khẽ cười nói Giả tần lập tức nhẹ gật đầu Không sao Vậy thì tốt Giả côn nhẹ nhàng thở ra Còn tốt không sao Bằng không thì thật không biết kết thúc đại ca ta đại ca lý giải giả tôn cười vỗ vỗ em trai bả vai thấy đại ca nụ cười giả tần tâm bên trong chảy ra một dòng nước ấm khói miệng rào rạp ra nụ cười ấm áp tuy nói chiến đấu không có phân ra thắng bại nhưng tựa hồ huyên để ở giữa tình cảm lại tốt hơn rất nhiều thanh thư này sao lại thế này diệt hoa nghi hoặc hỏi vì sao lại đột nhiên gián đoạn thanh thư cũng có chút nghi hoặc ấm đạo lý tới nói không nên a Lão tôn thượng có thể là bởi vì giả tần bản thân nguyên nhân. Xem ra luyện trí ra dược, đã xuất hiện hắn trạng huống của hắn. Ta cũng không cách nào xác định. Thanh thư bất đắc dĩ nói ra. Xem ra giả tần hiện đang dần dần khống chế lại dược tính. Loại tình huống này sẽ càng ngày càng ít. Diệp Hoa âm ao nói ra thanh hư này loại cấp thấp sai lầm cũng phạm. anh hư tranh thủ thời gian chắp tay hô thuộc hạ biết sai Diệp lưu cũng là hết sức hy vọng thấy trường hợp như vậy phu quân không có việc gì em trai cũng không có việc gì trọng yếu là huyên để bọn họ ở giữa tình cảm không có việc gì dạ côn ngươi tới nghỉ ngơi một chút đứng ở phía sau thượng hiên từ tốn nói dạ côn xứng sờ nghe cha vợ ý tứ này dự định ra sân Chẳng lẽ là muốn khiêu chiến Dạ côn Ngươi cùng Dạ tần tới nghỉ ngơi một chút Liên hàn lúc này bổ sung một câu Dạ côn nhẹ gật đầu Mang theo dạ tần đi tới bên cạnh Mà lên hiên nhanh chân đi ra Hướng phía diệp hoa hô. Ra tới thấy cha vợ này bá khí bộ dáng, Giả côn biểu thị bội phục Có lẽ chính mình vừa mới cũng cần phải như thế Các vị thuộc hạ nhìn xem thượng hiên kêu gào sầm mặt lại từ đâu tới cuồng vọng tiểu nhi lại dám đối lão tôn thượng bất chính chư can liệt khẽ quát một tiếng phảng phất muốn lao ra đánh cho tàn phế thượng hiên diệt hoa chậm rãi xòi bàn tay ra ngăn lại chư can liệt kêu gào phía sau nhan mộ nhi rất khẩn trương a hai tay chặt chẽ đâm tại cùng một chỗ Phụ thân lại muốn khiêu chiến a ly phụ thân liền không thể không đánh sao ngươi muốn khiêu chiến bản tôn diệt hoa lộ ra nụ cười. Đã nhiều năm như vậy. Cuối cùng có một người dám đến khiêu chiến. Thượng hiên căn bản cũng không hư. Từ tốn nói. Khiêu chiến ngươi. Nay hết sức kinh ngạc sao đối với bản tôn tới nói. Xác thực hết sức kinh ngạc. Dù sao khiêu chiến bản tôn người Đều không có một cách nào toàn thi. diệp hoa nụ cười dần dần thu vào làm vô thượng chí tôn đó cũng là tự ái thượng hiên lên tiếng cười một tiếng bổn vương cũng là gặp qua không ít người thế nhưng giống ngươi này vô sỉ thật đúng là hiếm thấy càn rỡ diệp hoa bên người thuộc hạ quát lạnh một tiếng ngươi lại dám nói ra lời nói thật đại nghịch bất đạo bất quá không có lão tôn thượng mệnh lệnh mọi người cũng không có lên diệp hoa thấp giọng nói ra Ngươi là bản tôn gặp qua Nhất cuồng một cái Nghĩ muốn khiêu chiến bản tôn có khả năng Chư can liệp Có thuộc hạ Cho hắn một điểm màu sắc nhìn một chút Diệp hoa quát lạnh một tiếng Nam nhân này thật sự là hung hăng càn quấy đúng chư can liệp mang theo nghe răng cười đi ra Cuối cùng có cơ sẽ thử thử thân thủ theo chư can liệp đi ra Thượng hiên tử tốn nói Thế nào Đánh không lại liền phái thủ hạ đến so xét sâu cảng ngươi sai bản tôn căn bản cũng không cần thăm dò ngươi. Dù sao tại bản tôn trong mắt, ngươi là có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật. Thượng Hiên nghe xong cất tiếng cười to, không biết vì cái gì, ngươi nói chuyện dáng vẻ thật là khiến người ta bật cười a. Trư Can Liệp, thật tốt giáo huấn hắn, cho hắn biết, làm tức giận bản tôn là không có kết quả gì tốt đúng. Lão tôn thượng chư can liệt cung kính trả lời Mà lên hiên nhìn về phía trước mắt chư đầu nhân thân Trong lòng cũng là đề phòng Những người này không có một cách nào kẻ yếu Chẳng qua là trước mắt cái này đầu heo nam tựa hồ có điểm quái gì Thể cốt cũng là cợt nhả Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 82 chương 806 cha vợ thần kiếm cho người ta một loại nhẹ nhàng cảm giác Thế nhưng tán phát khí tức cũng không phải như thế chư can liệt ăn mặc đơn giản nửa người trên trần trụi tại bên ngoài như kiên trì cơ bắp bại lộ trong không khí thoạt nhìn mười phần mê người đương nhiên tiền đề đừng đi xem đầu mà chư can liệt bên hông treo một thanh kiếm nếu như không nhìn đầu tựa như một cái phóng đáng không bị trói buộc kiếm khách đó cũng là một loại hành tẩu hốc môn nha đối với chư can liệt thực lực Tại trong đoàn đổi mặt rất ít biểu hiện ra ngoài. Nhưng là bởi vì nhìn trúc tuyệt thiên người vợ. Mong muốn đào chân tường. Rõ ràng chư can liệp cũng không e ngại tuyệt thiên. Tới đi. Để cho ta chư can liệp nhìn một chút. Ngươi có bản lãnh gì? Dám ở lão tôn thượng trước mặt hung hăng càn quấy. Chư can liệp mang theo nhe răng cười. Gân xanh trên cánh tay tăng lên giữ rồi mấy phần. như con rít một dạng lan tràn, líp nha líp nhít. Dạ Côn phát hiện lão trên người bố vợ không mang kiếm, cha vợ không sử dụng kiếm, sao không sử dụng kiếm, cái kia dùng cái gì đột nhiên. Dạ Côn trông thấy cha vợ mang theo một chiếc nhẫn, trực giác nói với chính mình, cha vợ này là một thanh thần kiếm. Chẳng lẽ cha vợ cũng là chơi thần kiếm liên hàn một bên tử tốn nói. Người chết về sau, kiếm cũng sẽ lập tức tan biến. Cha vợ chính mình kiếm cũng bị mất sao giả côn kinh ngạc hỏi. Liên hàn nhẹ gật đầu, đúng vậy, không có. Cái kia mặc dù kiếm không có, nhưng hắn còn có thần kiếm. Không có đi đến ba đoạn. Dùng thần kiếm cũng là không tệ. Dù sao nghe Ly Nhi nói qua. Bọn hắn vẫn là rất sợ thần kiếm tổn thương. Tăng thêm cha vợ thực lực. Vẫn rất có lực uy hiếp. Trong sân chư can liệp cũng không có sút kiếm. Mà là nắm chặt nắm đấm liền hướng phía Thượng Hiên đánh tới. Thượng Hiên không có nhượng bộ chân phải hướng về sau đạp mạnh quyền đầu đeo gào thét chi phong oanh ra. Rất đơn giản nắm đấm va chạm, lại toát ra kinh khủng sóng khí, mặt đất tựa như gần sóng một dạng quay cuồng. Này đơn giản thăm dò bên trong cũng có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Theo Diệp Hoa, thực lực của người đàn ông này quả thật không tệ. ít nhất là rất nhẹ nhàng đón lấy như thế một quyền. Từ một điểm này đó có thể thấy được. Có thể cùng chư can liệp luận bàn một ít. Dạ tôn còn không biết đến cha vợ thực lực chân chính. Nhưng cha vợ dù sao cũng là năm đó vương. Thực lực khẳng định ngưu bức. Bằng không thì làm sao có thể thái độ như thế. Nhan mộ nhi trong lòng cũng rất khiếp sợ. Chính mình phụ thân lợi hại như vậy sao trong lòng cuối cùng thăng bằng một điểm. Dù sao ly nhi phụ thân của các nàng lợi hại như vậy Chính mình phụ thân khẳng định không thể thua Tốt nhất có thể đánh bại ly nhi phụ thân của các nàng Như vậy tại phu quân trước mặt Chính mình cũng là có mặt mũi Hắc hắc hắc nữ nhân à Này ganh đua so sánh tâm thật sự là ở khắp mọi nơi Theo khói mù tán đi Thượng hiên cùng chư can liệt đối lập mà chiến Hai người lộ ra mười phần như thường Xem ra vừa mới một quyền kia phía dưới Thật chỉ là Nho nhỏ thăm dò Trư Can Liệp cũng không tính dùng kiếm Chính mình kiếm không có ba đoạn Nhị đoạn kiếm khẳng định không phải là đối thủ của hắn Cho nên chư Can Liệp khẳng định phải dùng thực lực của chính mình Diệp Hoa tự nhiên là sẽ không ngăn cản Loại tình huống này còn nhường thuộc hạ dùng kiếm Cái kia chính là quá làm khó Dù sao khẳng định sẽ thua Lực lượng còn không sai, xem ra hôm nay có chơi. Chư can liệp hưng phấn cười nói. Đột nhiên, thượng hiên tan biến tại tại chỗ. Tốc độ nhanh chóng làm người líu lưới. Mà chư can liệp tựa hồ cũng không có kịp phản ứng. Đứng tại chỗ không hề đồng âm một tiếng vang trầm. Thượng hiên một quyền này hung hăng đánh vào chư can liệp phần bụng. Thậm chí còn sinh ra một cỗ sóng khí. Rõ ràng một quyền này trọng lượng. Thế nhưng thượng hiên oanh đi lên cũng cảm giác không thích hợp bởi vì quá dễ dàng ngay tại lúc thượng hiên nghi ngờ thời điểm. Thủ đoạn thế mà bị bắt lại mà lúc này chư can liệt một mặt dữ tợn. Quyền trái trực tiếp bùng nổ nhất kích âm thượng hiên toàn bộ thân thể bị oanh bay. Thấy cảnh này. Dạ tôn cũng là hít sâu một hơi này sao lại thế này. Cha vợ rõ ràng đánh chúng vào cái kia đầu heo. Nhưng cái nào đầu heo một chút việc đều không có. Ngược lại nắm lấy cơ hội. Trả lại cho cha vợ một quyền. Lúc này Diệp Hoa khói miệng mang theo một tia đường cong. Chư can liệp thể chất mười phần đặc thù. Thân thể của hắn siêu cứng rắn này loại cứng rắn còn không phải bình thường cứng rắn. Có thể hấp thu lực lượng của địch nhân. Trong thân thể chuyển đổi thành lực lượng của mình. Lần nữa oanh ra. Cho nên nếu như cùng chư can liệp chiến đấu, nhất định phải tránh cho một sự kiện không nên đánh hắn. Bởi vì hắn là càng đánh càng mạnh, mà ngươi sẽ chỉ càng đánh càng mệt mỏi. Thế nhưng không đánh chư can liệp làm sao có thể thắng đâu, cái này là một vấn đề. Bất quá thượng hiên hiện tại còn không biết chư can liệp thể chất đặc thù. Mặc dù trên không trung ổn định tốt thân hình, trong lòng vẫn là hết sức biệt khuất. Thế mà bị một cái đầu heo cho thiết kế một phiên. Đoán chừng để cho mình đánh chúng thượng hiên lúc này cũng có thể đoán được. Chứ can liệt cường độ thân thể rất cao. Tại chính mình một quyền phía dưới. Một chút việc đều không có. Thậm chí có thể đang đàm tiếu bên trong cho một quyền của mình. Một cái thuộc hạ bổn vương đều không đối phó được. Vậy làm sao đối phó ngươi cách này vô sỉ nam nhân. Thế nào? Không đánh sao vừa mới không phải hết sức hung hăng càn quấy sao tiếp tục hung hăng càn quấy a Để cho ta tới nhìn một chút. ngươi đến cùng có thể hung hăng càn quấy đến mức nào chư can liệp hướng phía Thượng Hiên quát lạnh liên tục. Thượng Hiên một vệt trong tay chiếc nhẫn. Mọi người thấy Thượng Hiên động tác, liền biết, hắn là muốn triệu hoán thần kiếm thế nhưng kỳ quái là. Thần kiếm uy áp không có tướng lính. Dù sao thần kiếm xuất thế uy áp có thể là tới trước. Này thần kiếm ra sân phương thức cũng là rất có bức cách. ngươi thần kiếm đâu hù dọa người à, chư can liệp khinh thường cười một tiếng, vừa mới cái kia bộ dáng thật đúng là dọa người. Ngay tại lúc chư can liệp nói cho tới khi nào xong thôi, một cỗ mùi máu tươi bỗng nhiên phát ra. Chỉ thấy chư can liệp vai trái xuất hiện một đảo vết máu ra thịt đều bị cắt vỡ diệp hoa đám người thấy cảnh này. Chặt chẽ trao mày một cách tựa như trước đó nói. Thần kiếm có thể thương tổn được chính mình đoàn đội. Khác nhau ở chỗ dùng kiếm người. Nếu như một cao thủ dùng thần kiếm. Như vậy uy hiếp là to lớn liền sống bây giờ chư can liệt. Thân thể cường ngạnh đến một cách cực hạn. Nhưng vẫn là bị thần kiếm cắt vỡ ra chư can liệt thấy chính mình đổ máu. Một chút kinh ngạc về sau. Thế mà trở nên càng thêm hưng phấn. Thật nhiều năm đều không chảy máu. Ngươi là người thứ nhất để cho ta đổ máu nam nhân. Có thể lợi hại chư can liệp sơ ngón tay cách lên. Nhưng mà thượng hiên tử tốn nói, nếu như ta nguyện ý, vừa mới bôi cũng không phải là bả vai, mà là tổ của ngươi. Nghe nói như thế, chư can liệp sầm mặt lại. Lão tôn thượng thanh thần kiếm này hết sức cổ quái ngụy thường trầm giọng nói ra. Diệp Hoa nhẹ gật đầu, nếu như đoán không lầm thanh kiếm này thân cùng bạch cốt sống nhau y hệt. Trong không khí bạch cốt xứng sờ. Cùng mình tương tự thần kiếm vậy chẳng phải là muốn nhịp thiên một thanh không khí thần kiếm. Ngươi để cho người ta làm sao phòng bạch cốt nếu như muốn chạy. liền Diệp Hoa đều không có cách nào khống chế lại. Chớ nói chi là này không khí thần kiếm. Chư can liệp lúc này nghiêm túc tên đầu chọc này rất nguy hiểm 82 chương 8072 cách cha vợ muốn đánh nhau cảm thụ được không khí lưu động. Nhưng mà hết thảy này đều là không tốt. Chỉ cảm thấy gió nhẹ gần sóng. Một điểm thần kiếm dấu vết đều không có liền cùng bạch cốt loại kia giống như đúc chư can liệp thật muốn hỏi hỏi bạch cốt. Các ngươi đều là này loại không khí có thể hay không cảm giác một thoáng đối phương không chỉ là chư can liệp muốn hỏi. Làm nam vô kỳ lão đại. Khai Vân tò mò hỏi. Bạch Cốt. Ngươi có thể cảm giác được sao trong không khí Bạch Cốt âm ao nói ra. Cảm giác không thấy chắc hẳn nó cũng cảm giác không thấy ta. Nghe được Bạch Cốt trả lời tất cả mọi người vẫn là tương đối thất vọng. Thế nhưng Liệt Cốt đã nói. Nếu như này thần kiếm phối hợp Bạch Cốt. Đây quả thực là ông trời tác hợp cho. Gặp thần giết thần tiết tấu a Mọi người không khỏi nhẹ gật đầu Xác thực như thế Bạch cốt ban đầu liền hết sức biến thái Mà hắn vô phương có một kiện vũ khí thanh thần kiếm này xem như ông trời tác hợp cho Đáng tiếc thanh thần kiếm này là tại trong tay người khác Lúc này giả côn hết sức kinh ngạc Cha vợ thần kiếm cư nhiên như thế ngưu bức Vẫn là vô hình quả nhiên vẫn là câu nói kia Vô hình trang bức Chí mạng nhất Nhìn một chút người bên kia. Đều bị cha vợ trấn chủ Thượng Hiên rất rõ ràng thanh kiếm này mang tới rung động. Dù sao này là một thanh không có thể bắt bẻ thần kiếm. Coi như đặt ở trong thần tục mặt. Vậy cũng là nổi bật kiếm. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Thượng Hiên hướng phía Trư Can Liệp tử tốn nói thanh thần kiếm này vừa ra trên cơ bản liền không cần phải suy nghĩ nhiều. Trư Can Liệp làm sao có thể liền nhận thua. gầm thép một tiếng không phải liền là một thanh kiếm mẻ sao ngươi cho rằng lão tử sẽ sợ sao giống theo chư can liệt gầm lên giận dữ cái kia gầy gò dáng người tựa hồ tại dần dần bành trướng cơ bắp cũng là tại bành trướng mà trên người lông tơ như bén nhọn lưới lê tản ra hàn mang chư can liệt hình thể cũng là đang điên cuồng tăng trưởng ảnh tử càng kéo càng lớn càng kéo càng dài. Thoạt nhìn mười phần giỏ người đây quả thực là một cái heo vương nha. Lúc này ở chư can liệp trong mắt thượng hiên yếu ớt như là con sâu cái kiến lớn nhỏ. Một cước liền có thể giấm chết. Tới a, Tạp mau giống chư can liệp gầm thét một tiếng. Thế mà sinh ra kinh khủng cương khí. Như lưới đao quấy. Lúc này coi như kiếm tôn tại đây bên trong. Chỉ sợ đều khó mà ngăn cản. Kiếm đế lần nữa đoán chừng liền là bị xoắn nát xuống chàng. Thế nhưng thượng hiên không hề động Mặt cho cương khí quấy Hướng phía chư can liệp nói ra Coi là biến lớn liền có thể thắng sao Ha ha ha đây không chỉ là biến lớn Siêu cường phòng ngự đã đạt đến tuyệt đối Coi như ngươi có thần kiếm Cũng không thể làm tổn thương ta một chút Chư can liệp lời vừa mới vừa nói xong Thổi phù một tiếng tại chư can liệp trên đầu mũi xuất hiện một đầu vết máu. Máu tươi điên cuồng bắn ra. Chư can liệp ngơ ngác nhìn cái mũi của mình làm sao có thể thân thể của ta làm sao có thể không chịu nổi thần kiếm chư can liệp khó có thể tin. Một thanh kiếm mẻ thế mà phá phòng ngự của mình. Coi như lão tôn thượng tới đánh. Cũng phải đánh rất nhiều lần mới được thượng hiên bình tĩnh nói ra. Nếu như ngươi đem vọng nguyệt cho rằng thần kiếm. Như vậy ngươi liền sai. Vọng Nguyệt chư can liệp âm u một tiếng. Đúng vậy, vọng Nguyệt liền là thanh kiếm này tên. Chư can liệp trong lòng nổ khí tăng vọc. Đột nhiên quát. Ta quản ngươi là vọng Nguyệt. Vẫn là phá Nguyệt. Lão tử hôm nay nhất định phải đánh chết ngươi chư can liệp đột nhiên nhấp chân. Dưới chân không khí trong nháy mắt liền bị rút khô. To lớn hấp lực ngưng tuyệt tại chư can liệp lòng bàn chân. Này loại đơn giản tùy tiện đuổi Đối với người khác có lẽ không cách nào phá Dù sao có được siêu cường phòng ngự Nhưng hết lần này tới lần khác thượng hiên thần kiếm có thể phá Này như thế nào gọi chư can liệp sinh khí Loại kia bất lực thậm chí đều nghĩ gầm thét một tiếng Là nam nhân liền bỏ vũ khí xuống Đơn đấu à tốt ngay tại chư can liệt muốn thả chân thời điểm diệp hoa thanh âm bỗng nhiên vang lên ngăn trở chư can liệt chư can liệt kêu dừng ngừng lại ở giữa không trung không hiểu quay đầu lão tôn thượng ngươi xuống đây đi diệp hoa nói lần nữa mọi người xem như hiểu rõ lão tôn thượng đã biến tướng cho thấy chư can liệt không phải thượng hiên đối thủ trừ phi có thể phá giải cái kia nắm ruộng gì thần kiếm Bằng không thì hết thảy đều là uổng tung. Nghe được lão tôn thượng Chư can liệp cái kia là phi thường không phục nếu như không phải ngươi có thanh phá kiếm này Lão tử đánh ngươi liền cùng đánh cháu trai một dạng vừa mới nếu như không phải diệp hoa gọi lại Như vậy chư can liệp một cước này Chỉ sợ muốn đạp tại cây đinh phía trên Mang theo thật sâu không cam tâm Chư can liệp dần dần khôi phục như thường vẫn không quên hướng phía thượng hiên quát tính tiểu tử ngươi gặp may mắn thượng hiên nghe xong không có để ở trong lòng tại chính mình xuất ra thần kiếm thời điểm thắng lợi cân tiểu ly đã hướng phía phía bên mình đổ trong đội ngũ nhan mộ nhi hết sức xúc động a nguyên lai phụ thân lợi hại như vậy mẫu thân còn chẳng quan tâm nhìn một chút này khí độ làm nữ nhi trên mặt đều làm vẻ vang á về sau tại nhà chồng Đó cũng là có thể ngẩng đầu lớn ngực tồn tại. Chư can liệp mặc dù đi trở về. Thế nhưng trên mặt tối tăm nhiều năm như vậy. Ai không phải mang theo thắng lợi trở về. Mà vào hôm nay thế mà mang theo thật sâu thất bại đơn giản liền là quét mới ghi lại. Chính mình là ghi lại bảo trì người. Đơn giản thật mất thể diện nhất là tại tuyệt thiên trước mặt ném cái mặt này. Thật đều không cách nào gặp người biết chư can liệp thua không cam tâm. Mọi người cũng không đi nói Dù sao xác thực quá đà kích người Đụng phải dụng gì như vậy thần kiếm Trong thời gian ngắn rất khó tìm đến đột phá khẩu Lúc này thanh hư vỗ vỗ chư can liệp bả vai Nếu như ngươi kiếm tam đoạn có lẽ còn có thể tiếp tục đánh Chư can liệp nhớ tới chính mình kiếm Chính như thanh hư nói Nếu như đến ba đoạn Xác thực còn có thể đặt xuống đi Nhất định có thể thắng trư can liệp trong lòng nhất thời toát ra một cố điên cuồng chấp niệm Lão tử nhất định phải ngộ ra ba đoạn Sau đó tìm nam nhân này quyết đấu cái mặt này Ném không phải thất tông tội không thể thua xác thực thật sự có tài Khó trách giám khẩu suốt cuồng ngôn Diệp hoa hướng phía thượng hiên từ tốn nói Thượng hiên nhẹ nói ra không có thật sự có tài Ta cũng sẽ không đứng ở chỗ này cùng ngươi khiếu bản Tốt vậy bản Tôn hôm nay liền hảo hảo thỏa mãn ngươi yêu cầu này. Diệp Hoa thân hình đột nhiên tan biến, lập tức xuất hiện ở trên hiên ba trưởng bên ngoài thấy hai cách cha vợ đối lập mà chiến. Giả Côn choáng váng một màn này giống như ở trong mơ gặp qua a. Cha vợ ở giữa quyết đấu, trời ạ, bọn hắn thật muốn đánh nhau. Ngăn không được lúc này không chỉ là Giả Côn ở gấp, liền Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi đều gấp. chính mình phụ thân đều đánh nhau nếu là làm ngươi chết ta sống vậy sau này làm sao ở trung a cho nên ba cái người vợ liền hướng phía giả côn nhìn lại tựa hồ muốn cho giả côn nghĩ một chút biện pháp nhanh lên ngăn cản giữa bọn hắn quyết đấu giả côn cảm nhận được người vợ tầm mắt hiện tại thế nào cũng phải thử một chút chỉ thấy ta côn ca một cách bước xa đi ra hét lớn một tiếng Dừng tay tên đầu chọc này rất nguy hiểm 82 chương 808 đến cùng người nào thắng Diệp Hoa cùng Thượng Hiên quay đầu nhìn về phía giả côn Bị hai cái cha vợ như thế xem xét dạ côn cảm giác trái tim nhỏ nhảy một cách mà Diệp Hoa hướng phía giả côn từ tốn nói Thế nào? ngươi muốn khiêu chiến chúng ta nhìn một chút Thượng Hiên cái ánh mắt kia Tựa hồ cũng là ý tứ này Ha ha ha Ta chính là tới hỏi một chút muốn hay không nghỉ ngơi một chút ha ha ha ha ha ha cười đáp đằng sau ta tôn ca liền cảm thấy tốt xấu hổ a mau chóng rời đi hiện trường hai cái cha vợ rõ ràng đã tâm ý đã quyết nhất định phải đánh một trận khả năng này chính là cao thủ ở giữa quyết đấu đi chuyển sang nơi khác đi thượng hiên đề nghị, dù sao chiến đấu như vậy vài phút chung là có thể đem huyền nguyệt đại lục làm hỏng Diệp Hoa dĩ nhiên biết là có ý gì tốt chuyển sang nơi khác Lời vừa mới vừa nói xong Dạ côn đã nhìn thấy hai cái cha vợ biến mất Tình huống như thế nào Cũng không cho nhìn sao dạng này có ý tứ sao còn lén lút đánh nhau Các ngươi sợ là thua không nổi ai như thế có chút khả năng Dù sao Diệp Hoa cùng Thượng Hiên Mặc kệ người nào thua Đối với bên ngoài tới nói Đều không phải là một kiện chuyện gì tốt Làm hai cái cha vợ rời đi, giả côn cũng là buông ra, có trưởng bối tại chỉ là có chút đè nén. Cho nên giả côn trực tiếp liền vọt tới địch quân trong trận doanh mặt. Tại mọi người dưới ánh mắt trực tiếp ôm lấy Diệp Ly cho một cái thật dài hôn môi. Thân song sau còn thân hơn Diệp Lưu còn nắm nhan mổ nhi thật tốt hôn một phiên. Không biết vì cái gì. Các vị thuộc hạ nắm đấm đó là dần dần nắm chặt liền chưa thấy qua như thế không biết xấu hổ đầu trọc. Bộ này còn không có đánh xong. ngươi liền xông lại chiếm tiện nghi Diệp Diễm thấy giả ôn cử động. Cũng là rất khiếp sợ A lần thứ nhất thấy tỷ tỷ và muội muội bị thân dáng vẻ. Loại kia ngượng ngùng là thật sao các nàng cũng sẽ có vẻ mặt như thế. Nếu như thả trước kia, Diệp Diễm đó là đánh chết đều không tin. Thế nhưng giờ này khắc này tin. Tốt đều vẫn chưa xong trước đi qua phụ thân nếu là thấy ngươi dạng này khẳng định không cao hứng. Diệp Ly tức giận nói ra, liền biết chiếm tiện nghi. Giả tôn cười ha ha một tiếng, hướng phía thanh nhã đám người chắp tay hô tiểu tế gặp qua vài vị mẹ vợ. Bất quá giả côn phát hiện, vì kia mẹ vợ hôm nay giống như không tại, liền là trước đó tại địa lao cái kia. Thanh nhã cùng đông hoàng bạch chỉ kỳ thật vẫn là dần dần tiếp nhận sự thật này. Tăng thêm giả côn biểu hiện hôm nay còn không sai. Cho nên đều là cho ra nét mặt tươi cười. Xem như thừa nhận này con rể. Hiện tại chỉ cần diệp hoa gật đầu, như vậy thì là tất cả đều vui vẻ. Người tiểu tử này cũng là có mấy phần bản sự, đem chúng ta diệp ra hai cái bảo bối hống lừa gạt. Đông Hoàng bạc chỉ giả vờ sổ mặt nói ra. Giả côn nghe xong trong lòng giật mình. Chắp tay nói ra. Mẹ vợ. nhưng thật ra là các nàng lừa gạt ta lúc trước mới vừa quen thời điểm đều tự xưng 16 Phúc phút các vị thuộc hạ nghe xong kém chút không có phun nước miếng các nàng thế mà tự xưng 16 tuổi trời ạ cứ như vậy không xấu hổ à vạn thanh tuổi người giả bộ nai tơ cũng phải có cái hạn độ đi diệp ly đám người khuôn mặt đỏ lên chỉ có thể dùng xoa bóp biểu thị bất mãn của mình Này loại tai nạn xấu hổ ngươi còn nói ra thanh nhã cùng đông hoàng bạc chỉ nghe xong yêu kiều cười một tiếng Nếu thật là nếu như vậy Nữ nhi kia xác thực mười phần vừa ý Ngươi trước đi qua đi chờ sau đó ngươi cha vợ trở về nếu là thấy ngươi không có quy củ càng thêm khó làm Thanh nhã ôn nhu cười nói Dạ côn trong lòng vui vẻ chắp tay cười nói được rồi mẹ vợ Nói xong cũng tranh thủ thời gian chạy đến đối diện một bên nhưng mà liên hàn là nghiêm mặt, giả côn lập tức cảm thấy không lành tại đây cái mẹ vợ trước mặt hôn cô gái khác làm mẹ khẳng định sẽ khó chịu. ta vừa mới cũng hôn mổ nhi, giả côn biểu thị chính mình là cùng hưởng an hội giả tần nghe được đại ca nói rõ lý do, cũng là bội phục liên hàn còn có thể làm sao? tâm mắt lộ ra bất đắc dĩ, giả côn cười cười xấu hổ. Người vợ nhiều chính là điểm này phiền toái Phải xử lý rất nhiều việc nhà Sau một canh giờ còn không có đánh xong Sao dạ côn tò mò hỏi Đều đánh một canh giờ Như thế nào đi nữa đều giải quyết đi dạ tần lo lắng nói ra Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ Liên hàn nhú lại mày ngài Hiện tại thật đúng là khó mà nói Thượng hiên tính tình liên hàn biết này đánh nhau cấp trên Vậy liền mặc kể ngươi mọi việc Lúc này thanh nhã mấy người cũng trở nên lo lắng Nhất là các vị thuộc hạ Tại ngụy thường trong lòng Nếu như lão tôn thượng thắng Như vậy cũng là chẳng qua là nửa khắc thời gian Tuyệt đối sẽ không kéo thật lâu nhưng bây giờ đều qua một canh giờ Như vậy chỉ có thể nói rõ một sự kiện nam nhân kia cũng không có thua Tại lão tôn thượng trong tay chống đỡ lâu như vậy đó cũng là một cái kỳ tích. A bất quá nam nhân kia thần kiếm sắc thực khó làm. Lão tôn thượng khẳng định tại đây cái phía trên phát phí rất nhiều công phu mới là đại ca. Ngươi nói hai ngươi lão tôn thượng ai có thể thắng giả tần thấp giọng hỏi. Nói thật giả côn dĩ nhiên hy vọng thượng hiên có thể thắng đả kích một thoáng hung hăng càn quấy cha vợ khí thế. Bất quá giả côn hay là hy vọng là dùng một cách trung bình phương thức kết thúc. dạng này đối với người nào đều tốt ngay tại dạ côn nghĩ lúc nói chỉ thấy trong sân không gian vặn vẹo trong trước mắt hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở trung ương đánh nhau người đều trở về dạ côn thấy trở về cha vợ nắm thật chặt lông mày xem xem quần áo của bọn hắn thế mà một điểm nhíu lại đều không có nay xác định là đi tỉ võ sao các ngươi hai cái sợ không phải tổ đội là hoa lâu đi Tiếp lấy tỷ võ ngụy trang giả ôn cũng là trêu chọc một thoáng. Rất rõ ràng cảm nhận được hai vị cha vợ khí tức hỗn loạn. Đây là hàng loạt tiêu hao hậu quả. Khí tức không ổn định hôm nay xem như kiến thức qua. Quả nhiên lời hại Diệp Hoa hướng phía thượng hiên bình tĩnh nói ra. Nghe được Diệp Hoa. Các vị thuộc hạ có chút kinh ngạc. Nghe lão tôn thượng ý tứ này. Cảm giác làm sao không có thắng giống như Thượng Hiên nhìn xem Diệp Hoa nói ra. Ngươi cũng không phải loại kia vô ít người. Thực lực xác thực cường hãn. Mọi người nghe được Thượng Hiên cũng là xứng sờ. Đến cùng là người nào thắng à, các ngươi đây là thương nghiệp lẫn nhau thổi. Vẫn là thương lượng xong lời kịp Diệp Hoa cùng Thượng Hiên chắp tay trở lại chính mình trong trận doanh mặt. Mà Liên Hàn vừa ý Hiên dáng vẻ. Sắc mặt nghiêm túc khẳng định là thổ thương hiện tại chẳng qua là tự ái đang dáng chống đỡ lấy lúc này Diệp Hoa trở lại trong trận doanh mặt. Vẻ mặt bình tĩnh. Thế nhưng các vị thuộc hạ đã mười phần hiểu rõ lão Tôn Thượng nhìn một chút lão Tôn Thượng cánh tay đều tại run nhẹ nhẹ. Mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ chi tiết, nhưng cũng làm cho các vị thuộc hạ hít sâu một hơi nam nhân kia như thế mạnh sao mổ nhi. Đi cha mẹ ngươi bên kia đi. Diệp Hoa tử tốn nói nhan mộ nhi xứng sờ Lập tức hướng phía Diệp Hoa chắp tay Hướng phía cha mẹ mình bên kia chạy đi Mà giả côn vừa ý hiên cái sảng này Vẻ mặt có chút trầm nặng bị thương không nhẹ Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 82 chương 809 bỗng nhiên tới quái nhân giả côn Nhìn xem mộ nhi đi tới Lộ ra mỉm cười Thậm chí đều rang hai cánh tay Chờ lấy người vợ bổ nhào vào trong lòng của mình tới nhưng mà một mùi thơm tại ta tôn ca bên người lướt qua. Ta tôn ca động tác hết sức cứng đờ. Bầu không khí càng là có chút xấu hổ. Dạ côn nhìn nhìn mình em trai cười nói, vừa mới bả vai có chút chua. Ta hiểu. Dạ tần vỗ vớ ngực, làm huyên đệ, này loại xấu hổ đương nhiên là cùng một chỗ gánh chịu. Lúc này nhan mộ nhi chạy đến chính mình trước mặt phụ thân. Tâm tình kích động một thoáng lại không biết nói cái gì cho phải. Lộ ra loại kia khát vọng lại khó mà mở miệng nhỏ bộ dáng Cũng là mười phần đáng yêu. Thượng hiên thấy nữ nhi bay chạy tới. Trong lòng kỳ thật vô cùng vui vẻ. Nguyên bản thù thương có chút khó chịu. Hiện tại phảng phất đều tốt một dạng. Mộ nhi đây là phụ thân của ngươi. Liên hàn đứng ở bên cạnh ôn nhu nói. nhan mổ nhi nhìn trước mắt thượng hiên, nhu hòa hô, phụ thân. Nghe được con gái ruột gọi mình thượng hiên trong lòng hết sức vui mừng, không quên chính mình chạy như thế một hồi. Mổ nhi, thượng, hiên khẽ cười nói, đưa tay vỗ vỗ nữ nhi đầu. Loại cảm giác này nhường nhan mổ nhi rất tốt, cảm giác được một tố cường đại cảm giác an toàn. Bỗng nhiên, nhan mổ nhi lo lắng hỏi, phụ thân, ngươi không có bị thương chứ? Thượng hiên hơi xứng sờ, lập tức tự tin nói ra, phụ thân ngươi ta làm sao có thể thổ thương, đây đều là việc nhỏ. Không bị thương liền tốt, thật sự là làm ta sợ muốn chết. nhan mổ nhi vỗ vỗ bầu ngực, bị sợ hãi. Liên hàn nhìn một chút thượng hiên còn nói không bị thương, rõ ràng là thổ thương. Mà ở diệp hoa bên này thanh nhã cùng đông hoàng bạch chỉ đều khẩn trương vạn phần, lần thứ nhất trông thấy diệp hoa khác thường. Diệp hoa. không có bị thương chứ thanh nhã quan tâm hỏi diệp hoa tử tốn nói ngươi vấn đề này liền không tồn tại bản tôn làm sao có thể thổ thương tay đều đang run rẩy còn nói không bị thương đông hoàng bạc chỉ tức giận nói ra đều là người một nhà còn tự áa a diệp hoa nắm chặt lại nắm đấm nam nhân này rất mạnh thực lực tại phía xa thất trọng tội phía trên không hổ là trước kia đông chi chủ à thế nhưng đáng tiếc Mạnh hơn cũng là một người chết các vị thuộc hạ dĩ nhiên không lo lắng lão tôn thượng thụ thương. Chẳng qua là tò mò. Vừa mới đến cùng là người nào thắng Diệp Hoa cảm nhận được các vị thuộc hạ tầm mắt. Dĩ nhiên biết bọn hắn muốn hỏi. Các ngươi muốn biết Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Liệt cốt lừa gạt cong hỏi, lão tôn thượng thuộc hạ liền là muốn hỏi hỏi, Ngài là thế nào phá thanh thần kiếm kia? Căn bản không cần phá. Mọi người hít sâu một hơi. Lão tôn thượng hiện tại như vậy cứng rắn sao loại kia thần kiếm đều có thể bỏ qua bất quá chỉ có Diệp Hoa biết. Cái kia thần kiếm quá nhịch thiên nếu như nhiều tới mấy cái sống thượng hiên nhân vật như vậy. Chỉ sợ một đoạn này chinh phục chi lộ muốn rất bên trên rất nhiều. Nhìn xem đối diện giả côn. Diệp Hoa cảm thán tiểu tử này thật gặp may mắn. Thế mà đụng phải như thế một cách cha vợ. Về sau còn không phải đi ngang Diệp Hoa hiện tại đánh cũng đánh có phải hay không không sai biệt lắm Thanh nhã thử thăm dò hôm nay việc này nguyên bản là nháo kịch sớm một chút kết thúc cũng tốt Diệp Hoa dĩ nhiên không nguyện ý nhanh như vậy liền kết thúc đều còn không có cho tiểu tử kia khó coi Bất quá mình bây giờ tình huống có chút vi diệu không thể tiếp tục nữa vừa mới tiêu hao quá lớn Cha vợ các ngươi hai cách đến cùng là người nào thắng đứng ở bên cạnh giả côn rốt cuộc nhìn không được muốn hỏi. Thượng hiên thấp giọng nói ra, này đã không trọng yếu. Nghe cha vợ ý tứ này. Rõ ràng không nguyện ý nói với chính mình kết quả. Xem ra hai cách cha vợ là đạt thành cái gì chung nhận thức. Bỗng nhiên thượng hiên bịt miệng lại. Liên hàn vội vàng hỏi. Làm sao vậy thượng hiên mở ra tay cầm. Trong lòng bàn tay xuất hiện màu tím sền sệt vật. Làm một cái chết người huyết dịch đã sớm đổi. Thượng Hiên cười khẽ một tiếng, không có việc gì. Còn nói không có việc gì, đều bị đánh đổ máu. Liên Hàn tức giận nói ra. a phụ thân ngươi bị đánh đổ máu sao nhan mộ nhi hinh hô một tiếng tranh thủ thời gian quan sát Thượng Hiên. Mà lên hiên một mặt chính mình không có chuyện gì bộ dáng các ngươi quá khẩn trương. Ngươi không phải nói chính mình thần kiếm vô địch thiên hạ sao làm sao vẫn là xảy ra chuyện rồi liên hàn thật nghĩ thật tốt xoa bóp hắn. liền biết khoát lác. Thượng hiên khẽ thở dài một tiếng. Nhưng ta cũng không nghĩ tới. Còn sẽ có một cách lợi hại như vậy câu nói kế tiếp mặc dù không nói. Thế nhưng thượng hiên cũng là đang cảm thán. Cùng là người chết đều là rất ngưu bức tồn tại. Ta côn ca chỉ sợ còn không biết. Chính mình hai cái lão tôn thượng đều là người chết, thật chính là thật trùng hợp. Giả côn Diệp Hoa lúc này bỗng nhiên hô. Giả côn nghe được Diệp Hoa tiếng la. Trong lòng thở dài. Xem ra vẫn là muốn đến phiên tự mình lên sân khấu chỉ thấy ta côn ca đi đến giữa sân. Bày ra một bộ ngươi chết ta vong khí thí. Thấp giọng nói ra. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Tới đi Diệp Hoa khói miệng giật một cái. bản tôn vừa mới có nói muốn cùng ngươi đánh sao dậu đổ bình leo này con rể nguyên lai cũng có không biết xấu hổ một mặt Dạ côn bản tôn là muốn nói mà ở diệp hoa lời còn chưa nói hết một đạo nhỏ xíu thân ảnh bỗng nhiên truyền vào trong tai của mọi người chỉ thấy cách đó không xa xuất hiện hai đạo nhân ảnh một cao một thấp mọi người không khỏi lông mày siết chặt người đến thế mà không có phát hiện loáng thoáng Mọi người nghe thấy một hồi tiếng ca Giống như là một loại ca dao. Dỗ hải tử ngủ loại kia Dạ tôn con mắt nhìn đi qua Nắm thật chặt lông mày Có một loại cảm giác xấu Nơi này Không nên xuất hiện người Thậm chí vừa mới phát sinh như vậy Ba đồng khủng bố Cho dù có người Chỉ sợ cũng chết làm hai người xuất hiện Tại cách đó không xa về sau Mọi người càng là nghi ngờ Cái này là một cái lão phụ nhân. Nắm một cái hài tử bởi vì cái này hài tử thoạt nhìn rất vẻ người lớn. Trên mặt có thật nhiều nếp gấp. Vành tai mười phần lớn hầu như đều rơi tại cầm vị trí. Biểu lộ càng là có chút si ngốc. Mà nắm tiểu hài phu nhân liền bình thường rất nhiều nhưng người bình thường sẽ hướng phía phía bên mình đi tới sao cái này cho thấy bọn hắn mười phần không bình thường lão tôn thượng. Ta đi xem. Đấu phù thế chắp tay nói ra. Diệp Hoa nhẹ gật đầu, một đối với người bình thường, Diệp Hoa cũng không để vào mắt. Đấu phù thế phiêu phù ở trước mặt hai người, khẽ cười nói, hai vị bên này có việc còn mời lượn quanh khẽ quấn. Không sao, ta chính là tại bảo bảo tới xem một chút thú vị. Chỉ nghe phu nhân nhích miệng cười nói. Lộ ra một hàng răng nanh. Mười phần bén nhọn cái chủng loại kia. Thậm chí đều ngả màu vàng. Đấu phù thế kém chút không có tại chỗ qua đời Thật là buồn nôn nơi này không có cái gì chuyện thú vị Còn mời trở về đi Đấu phù thế trở nên nghiêm túc lên Xem ra bọn hắn là muốn kiếm chuyện cúi đầu nhìn một chút đứa bé này Đấu phù thế đều cảm thấy ra đầu mát lạnh Đi vào xem xét Đứa nhỏ này đầu tựa như một cái bướu sưng giống như Chẳng qua là hắn còn mang theo nụ cười Ngươi không muốn cản trở con đường của chúng ta. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm, 82 chương 810 rất mạnh, rất mạnh, đối thủ lại không rời đi. Cũng đừng trách ta không khách khí đấu phù thế thấp giọng vừa quát, đừng tưởng rằng ngươi là một nữ nhân, liền dám đánh ngươi vậy ngươi liền không nên khách khí tốt. Phu nhân vẫn là lộ ra nụ cười, căn bản cũng không sợ trước mắt đấu phù thế. Đấu phù thế bình thường đều sẽ không đối với người bình thường ra tay. Thế nhưng nữ nhân trước mắt này cùng hài tử. Hẳn không phải là người bình thường chỉ thấy đấu phù thế đưa bàn tay ra. Một tấm bàn tay vô hình bóp lấy phu nhân cổ. Thậm chí còn đem phu nhân cho tóm lấy mà đứa bé kia cứ như vậy ngửa đầu nhìn xem dãy rua phu nhân. Ánh mắt mang theo tò mò đấu phù thế nắm thật chặt lông mày. Thế mà không có hoàn thủ. Này hẳn là không có khả năng a lúc này ngụy thường thấy cảnh này. Hướng phía Diệp Hoa thấp giọng nói ra, "Lão Tôn thượng, có muốn không về trước đi?" "Thế nào?" "Ngươi cảm thấy bản Tôn sẽ sợ rồi." Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Thế mà nhường bản Tôn chạy. "Ngụy Thường a, ngươi thật sự là càng sống càng trở về." Ngụy Thường cũng biết lão Tôn thượng vừa mới tiêu hao rất nhiều, hiện tại có thể không chịu nổi một trận đại chiến. Mà lên hiên tình huống cũng sống như nhau cho người cảm giác tựa như bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Đấu phù thế thấy phu nhân cũng không có phản kháng. Vẫn là buông lỏng tay ra phu nhân rơi trên mặt đất. Phát ra ho kịch liệt. Mặc dù như thế. Nhưng nàng vẫn là bò hướng tiểu hài. Hỏi. Có vui vẻ hay không à tiểu hài tử cũng không nói lời nào. Thế nhưng tầm mắt tựa hồ muốn nói. Tạm được. Đấu phù thế quát khẽ nói: "Các ngươi lại không rời đi, liền thật đừng trách ta." Phu nhân đứng dậy, hướng phía Đấu phù thế cười nói: "Cho nên ngươi muốn thế nào đâu đối mặt phu nhân khiêu khích." Bình thường không phát cáo Đấu phù thế đều sắp không nhịn được nữa, hướng thẳng đến nắm vào trong hư không một cái phu nhân thân thể trực tiếp nứt ra. Duy chỉ có cái đầu kia tại, mà lúc này phụ đầu người sọ vẫn là hướng phía tiểu hài tử. Thậm chí còn tài hỏi. Xem được không tiểu hài nhẹ gật đầu. Biểu thị vừa mới hình ảnh xác thực đẹp mắt. Đấu phù thế gặp qua không ít biến thái. Thế nhưng này loại biến thái vẫn là vô cùng hiếm thấy. Lúc này thế mà còn hỏi có đẹp hay không nhìn xem tiểu hài tử án mắt kia. Đấu phù thế trong lòng toát ra lệ khí. Trực tiếp giúp kiếm thế nhưng một màn kế tiếp. Đem tất cả mọi người khiếp sợ đến bởi vì ngay tại đấu phù thế xúc kiếm trong nháy mắt. Tiểu hài tử không biết lúc nào đứng tại trên lưới kiếm còn lộ ra nụ cười. Thế nhưng này loại đầu to lão niên anh. Cho người ta một loại mười phần kinh dị cảm giác. Đấu phù thế trong lòng khiếp sợ. Thầm nghĩ tốc độ của hắn thật nhanh. Đều không bắt kịp tiết đấu vừa mới khẳng định là chủ quan. Đấu phù thế tay trái ngưng tuyệt ra màu đen quang diệu. Tựa hồ muốn đem trên lưới kiếm hải tử đánh thành cho cảnh bã bỗng nhiên Đấu phù thế cảm giác vai trái có chút trầm nhìn không được xem xét Nội tâm bỗng nhiên toát ra đắt lâu hoảng sợ Chỉ thấy cái này đại đầu anh thế mà đứng tại vai trái của chính mình lên vừa mới rõ ràng là đứng tại trên lưới kiếm mặt Làm sao tốc độ nhanh như vậy Cũng không phát hiện không chỉ là đấu phù thế cảm thấy Tất cả mọi người cảm thấy Cách này đại đầu anh tốc độ không thể tưởng tượng dù cho ta tôn ca. Đều muốn thừa nhận điểm này. Tốc độ này xác thực khủng bố. Cách này đại đầu anh đến cùng là lai lịch gì Ngay tại đấu phù thế xuất thần trong nháy mắt. Đại đầu anh chân nhẹ nhàng đá một cước. Đấu phù thế gương mặt phản phất đều bắt đầu vặn vẹo. Cả người bay ngược mà ra. Tại mặt đất đâm ra một cái hố to tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh diệp hoa bên này đều lộ ra vẻ kinh hãi. Đấu phù thế tại trong đoàn đội mặt. Mặc dù đếm ngược có thể đứng hàng hào. Nhưng ở nơi này cho dù là đếm ngược. Ra ngoài vậy cũng là uy trấn bốn phương nhân vật nhưng mà liền này một sao một thoáng ngất. Thanh hư nhanh đi xem xét đấu phù thế tình huống, phát hiện chẳng qua là bị đánh ngất. Xỉu. Cũng yên lòng chẳng qua là hiện tại đấu phù thế mặt đều biến hình Tựa như người vợ tới Chỉ sợ cũng không nhận ra nay người thật mạnh Diệp tử tử lúc này đều nghiêm túc Một thoáng liền đem đấu phù thế đánh bại Trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ Tuyệt thiên trầm giọng nói ra Xác thực rất mạnh đại đầu anh chỗ hiện ra thực lực Tăng thêm cái kia kinh dị bề ngoài Trong nháy mắt liền định nghĩa thành một loại cao thủ lúc này đại đầu anh hai tay cắm vào tay trong tay áo một bước thoáng qua hướng phía mọi người đi tới phải nói là loại kia bước nhỏ nhảy thật dài vành tai cũng lập tức lay động giả côn chợt nhớ tới một sự kiện lão đảo kia nói cửa tử nhất sinh chẳng lẽ là phát sinh ở nơi này sao giả côn giết hắn diệp hoa hướng phía giả côn hô Nếu có kiếp sau, giả côn thật nghĩ tới làm cha dừng lại giả côn khẽ quát một tiếng. Đại đầu anh dừng bước, ngốc ngốc nhìn xem giả côn tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Gần như vậy xem đại đầu anh. Giả côn ra đầu có chút run lên. Rời đi nơi này đại đầu anh lắc đầu. Biểu thị chính mình không muốn rời đi. Nơi này tốt như vậy chơi. Tại sao phải rời đi a? giả côn nhìn thoáng qua người vợ nhóm. Lúc này vẫn là muốn thanh lý mất đại ca giả tần bỗng nhiên hô một tiếng Cái này khiến giả côn trong lòng giật mình Vừa mới còn đứng ở trước mặt đại đầu anh không thấy Chạy tới phía sau mình tốc độ này Tất cả mọi người cảm thấy vừa dị Lộ ra không phải chân thật như vậy Lúc này thượng hiên hướng phía liên hàn trầm giọng nói ra ngươi mang mổ nhi đi trước Không liên hàn làm sao có thể ở thời điểm này rời đi Trước mắt cái này đại đầu anh như thế vừa dị, mà lại vừa mới lên hiên còn đại chiến qua. Lúc này thổ thương đơn giản liền là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương A. Ta cũng sẽ không đi nhan mộ nhi nghiêm túc nói ra, phu quân đều còn ở nơi này, làm sao có thể rời đi. Thượng hiên rất bất đắc dĩ, khả năng này liền là nữ nhân đi. Bất quá cũng rất ấm tâm. Đột nhiên xuất hiện đại đầu anh nhường mọi người hết sức kinh ngạc. Ngoài trừ thực lực của hắn bên ngoài, còn có hắn đến cùng là ai rõ ràng tới là nhằm vào tất cả mọi người. Không nghĩ tới là ngươi đến rồi. Mọi người ở đây ngờ vực vô căn cứ thời điểm, một đạo giọng nữ bỗng nhiên vang lên, mang theo một tố cuồng ngạo. Một đạo hào quang từ trên trời giáng xuống, chỉ thấy một vị nữ từ chậm rãi hạ xuống. Một thân nhung bào hiển thị gió cao quý, phối hợp cái kia thái độ cao ngạo. Thật đúng là nhất tuyệt. Chỉ là đối với mọi người mà nói. Hiện tại sự tỉnh. Đó là càng ngày càng kỳ quái Diệp Hoa sở dĩ một mực không có đồng thủ. Liền là muốn nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào nhưng mà nữ tử này xuất hiện. Giống như là nhằm vào cái kia đại đầu anh. Lăn, đại đầu anh rốt cuộc nói ra chứ thứ nhất, này âm sắc cũng không tệ cùng mặt thành tương phản. Nữ tử nhích miệng lên một tia mỹ tiếu. Giết ngươi, lại giết bọn hắn Hôm nay ta liền muốn lập xuống công lớn vận khí thật sự là quá tốt Đại đầu anh không có tiếp tục nói chuyện Mà nữ tử hướng phía mọi người cười lạnh một tiếng Lão nương trước xử lý cách này Lại đến xử lý sạch các ngươi lời vừa mới vừa giúp âm Nữ tử rút ra bên hông kiếm Ba đảo ánh bạc thoáng hiện Đại đầu anh trong nháy mắt liền bị chém thành ba đoạn trong lòng mọi người giật mình, nữ tử này cũng là rất mạnh. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 82 chương 811 tôn ca đụng phải đối thủ chẳng qua là mọi người trong lòng đều tài tò mò. Bọn hắn đến cùng là ai? Nhưng vào đúng lúc này, mọi người tầm mắt lộ ra kinh ngạc. Chỉ thấy bị chém thành ba đoạn đại đầu anh vậy mà biến hóa ra ba cái đại đầu anh vừa mới cái kia ba đoạn chạm căn bản là không có tạo thành thực tế tổn thương. Nữ tử hơi hơi nhăn túc mày ngài, nhìn trước mắt đại đầu anh. Giả côn thối lui đến thượng hiên bên này. Trước xem bọn hắn đang làm cái gì sự tình. Cái này đại đầu anh có chút cổ quái. Nữ nhân này mặc dù cường hãn, nhưng tựa hồ không phải đại đầu anh đối thủ. ma lại người lợi hại như vậy là từ đâu xuất hiện chẳng lẽ là thiên cung tới sao Diệp Hoa cũng tại phỏng đoán Có phải hay không thiên cung phái tới Rất nhanh liền đổ điều phỏng đoán này Thiên cung người xác thực lợi hại Nhưng cách này đại đầu anh cổ quái Hẳn không phải là xuất từ thiên cung Mà lại đây là một trận có sự mưu Liền trong lòng mọi người suy đoán thời điểm Chia làm ba phần đại đầu anh lại dung hợp được Biến thành một cái Như tượng đất Thanh tư lúc này cũng là nghĩ nghiên cứu một chút đại đầu anh Hắn cái này đến cùng là làm sao làm được Lan Đại đầu anh lần nữa hô một tiếng sống như ngoại trừ cái chữ này Mặt khác cũng không biết Nữ tử nghe xong xứng sờ Khẽ kêu một tiếng Ta cổ lan đời này liền không có lui qua Hôm nay chém xuống ngươi đầu trở về lính thưởng tiền Mà ở cổ lan vừa mới nói xong, mọi người tầm mắt lộ ra kinh ngạc. Mà cổ lan sắc mặt của mình cũng là cử biến. Vừa mới tại đứng tại cổ lan đối diện đại đầu anh. Thế mà đứng tại cổ lan đỉnh đầu này loại không thể tưởng tượng tốc độ. Mọi người đều không làm sao thấy rõ ràng. Cái này đại đầu anh thực lực đi đến một cái siêu cấp biến thái trình độ. Nếu như Diệp Hoa cùng Thượng Hiên vừa mới không có đánh. Hẳn là có thể đối phó. Mà bây giờ chỉ sợ cũng đối phó không được nữa. Mà thất tông tội người cái kia cũng chỉ có đánh qua mới biết được. Bịt một tiếng chỉ thấy cổ lan thân thể trực tiếp đâm vào trong đất, chỉ lộ ra một cái đầu lâu. Tại mọi người dưới ánh mắt, đại đầu anh nhấp chân, sau đó đã nhìn thấy một cái đầu lâu bay lượn trên không trung. Theo xuất hiện đến bây giờ, chỉ sợ một thời gian uống cạn chung trà đều không có. Cái kia hung hăng càn quấy cổ lan liền bị giết. Mà lại nhẹ nhàng như vậy Căn bản là không có phát huy ra thực lực giả côn Hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi Thượng hiên nhẹ nói ra cảm thấy hôm nay việc này rõ ràng liền là một trận âm mưu Dạ côn cũng biết hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình Phu quân cẩn thận nhan mổ nhi trông thấy giả côn đi ra, dặn dò một tiếng Giả côn quay đầu cười cười yên tâm đi Ngươi thấy ta thua qua sao đại ca Người này cổ quái Dạ tần một bên cẩn thận nói ra Đánh xong cho đại ca cố gắng lên Đáng tiếc nguyên trần cùng phong điền không tại Dạ tôn cười cười Nhớ năm đó Chỉ cần có nguyên trần cùng phong điền tại Cái kia bầu không khí tuyệt đối làm Ta ôn ca lần nữa ra sân Nhìn xem chỉ có đầu gối cao Đại đầu anh chúc ta tới đánh Đại đầu anh chẳng qua là lộ ra nụ cười Chậm rãi hướng phía giả côn đi tới Cái này khiến giả ôn cảm giác hết sức kinh dị. Lần thứ nhất gặp đối thủ như vậy như vậy. Chỉ có khiến cho hắn nếm thử. Ta ôn ca quả đấm uống giả ôn gầm thét một tiếng. Đem khí tức của mình bạo phát đi ra. Cương liệt khí tức thổi đến đại đầu anh dừng bước. Cái kia treo ngược lên vành tai đều thổi hoàng đi lên. Lúc này giả ôn cảm giác toàn thân đều là lực lượng. Một quyền liền có thể đem cái này đại đầu anh tiêu diệt cho nên giả côn cũng không nghĩ nhiều. Nắm tay phải siết chặt theo như thế vừa nắm quyền. Trung quanh khí tức phảng phất đều muốn bị rút khô. Kinh khủng đạo lực tại giả côn trên nắm tay tụ tập thật mạnh một quyền. Bố lai đặt thấy trong sân giả côn nhìn không được nói ra. Người trong nghề liếc mắt liền có thể nhìn ra uy lực của một quyền này. Tuyệt thiên nhẹ gật đầu, xác thực. Này nắm đấm sợ là có thể cùng Diệp tử tử so sánh. Diệp tử tử nhẫn nhịn nghẹn miệng, dù sao tự mình thử qua giả côn nắm đấm, xác thực rất lợi hại. Chính là sợ hắn một quyền oanh giống. Ngụy thường nhẹ nói ra cái này đại đầu anh tốc độ mười phần vượt gì. Giả côn dĩ nhiên biết đại đầu anh tốc độ. Cho nên tại gia huyền thời điểm. Còn làm một cái chi tiết nhỏ cái kia chính là đột nhiên hướng về sau nhảy lên oanh một cỗ giỏ người quyền phong lập tức oanh ra. Sóng lớn khí tức cửa hàng mà đi. Bầu trời đám mây đều phân ra xóa. Mà mặt đất xuất hiện một cái minh mông vô bờ lỗ khảm. Diệp Ly nhận biết một quyền này. Năm đó liền là như thế một quyền. Đem chính mình sâu nhỏ vết chết. Cái này ngân sắc nam nhân thật là phải bị hắn làm tức chết. diệp hoa lúc này thấy giả côn một quyền trong lòng đảo là hơi xứng sờ không nghĩ tới tiểu tử này lời hại như thế khó trách dám kiêu ngạo như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân oanh xong một quyền này giả côn tự tin thu quyền ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó giả côn trông thấy đại đầu anh dùng ra cái kia vượt gì tốc độ thật sống như là muốn đứng tại nắm đấm của mình lên đáng tiếc hắn trăm triệu không nghĩ tới chính mình sẽ hướng về sau nhảy lên ta ôn ta đánh người dựa vào là phạm vi huyền phong chỉ cần bị huyền phong bao trùm ở cái kia nhất định thịt nát xương tan nhưng vào đúng lúc này thượng hiên hướng phía dạ côn hô còn chưa có chết không nên khinh thường dạ côn xứng sờ đồng thời cũng cảm nhận được khí tức gợn sóng cái này sao có thể Tại quyền phong của chính mình phía dưới. Cái tên này còn có thể sống được chỉ thấy cát vàng đang dần dần di chuyển. Tựa hồ là một chút thịt mạng. Đang dần dần ngưng tụ. Thấy cảnh này Thanh hư có chút nghi ngờ chính mình cũng biết một chiêu này. Nhưng mà Thanh hư lập tức liền phủ định. Đây chỉ là rất mạnh. Bởi vì ngưng tụ ra hình dạng. Rõ ràng là một người trưởng thành bộ dáng. ít nhất độ cao không đồng dạng. Chẳng qua là tất cả mọi người đoán sai thân cao còn tại dài cảm giác tựa hồ có điểm giống một con yêu thú Thượng Hiên tò mò hỏi Gặp qua dạng này yêu thú sao liên hàn mặc dù cũng là yêu thú Thế nhưng này loại yêu thú là thật chưa thấy qua Nhưng cũng có thể khẳng định trước đó cái kia đại đầu anh là xác thịt Như vậy hiện tại là nhất đoạn hình dáng Thực lực càng mạnh Hình dáng cũng sẽ trở nên càng nhiều Mỗi lần biến àng hình dáng Thực lực cũng là tăng mạnh Khả năng này liền là yêu thú chỗ đặc biệt đi Nhân loại dựa vào kiếm yêu thú dựa vào là liền là bản thân thế gian vạn vật đều là bình đẳng Chưa nghe nói qua dạng này Liên hàn nghiêm túc nói ra Này loại yêu thú chỉ sợ sớm đã vượt qua nhận biết Nhưng mà dạng này biến thân Diệp hoa bên này thuộc hạ cũng đã biết Vừa mới chư can liệt liền là biến thành hình thái thứ nhất Hình thái thứ hai cũng còn không có làm ra đến Liền bị diệt Hoa gọi đi về Sự thật chứng minh là Đúng coi như chư can liệt hình thái thứ hai Cái kia cũng không phải thượng hiên đối thủ Phúc một cố cương phong bỗng nhiên phun trào Đem đại đầu anh toàn thân bao trùm Mang theo một tia lực lượng thần bí cảm giác Chỉ thấy đại đầu anh hình thái thứ nhất xuất hiện Thân cao một trưởng. Đầu cực giống đầu sói. Hai tay khuỷu tay vị trí xuất hiện dài nhỏ lưới đao. phảng phất là tự nhiên kiếm một đầu màu bạc lông tơ theo cách ớt kéo dài đến phần đuôi. Hơi hơi phiêu động thoạt nhìn mười phần khúc huyễn. Đây là một cách theo đại đầu anh biến thành người sói chuyển biến. Gào đột nhiên. Người sói hướng phía giả côn nổi giận gầm lên một tiếng. Giả côn kinh hãi tên đầu chọc này rất nguy hiểm 82 chương 812 ta gọi long liệt dạ côn hai tay đưa ngang trước người. To lớn trùng kích nhường dạ côn hướng về sau trượt. Mặt đất bên trên đều lộ ra hai đảo dấu vết. Chỉ bằng vào giống lên một tiếng. Thế mà có thể đẩy ta côn ca. Này hình thái thứ nhất thật không phải thổi dạ côn thầm nghĩ lời hại. Chỉ sợ này là mình đã từng thấy lợi hại nhất đi. Không còn có một cái rượu xúc thiên tôn Cái tên này không phải là cái kia rượu xúc thiên tôn đi ngay tại lúc giả côn suy nghĩ trong nháy mắt Cũng cảm giác một cố cảm giác nguy hiểm Vô ý thức lộn một cái oanh chỉ thấy nguyên bản đứng địa phương bị chặt ra một đạo lỗ khảm Người sói khủyểu tay bên trên xong nhận tản ra hàn quang Máu tanh trong miệng phun ra mùi hôi thối Một đôi tầm mắt ửng đỏ Mặt đối trước mắt đối thủ cường đại Giả Côn không dám khinh thường cho nên gầm thét một tiếng biến thân đi đi. Dù sao đều lúc này cũng không có gì tốt dấu riêng. Ta Côn ca không giả. ngã bài. Ta chính là ngân sắc nam nhân diệp hoa nghe được Giả Côn gọi hàng. Vẻ mặt lại không tốt. Lại muốn biến thân đi đi. Lá gan thật lớn a. Một hơi ở giữa. Giả Côn trên thân liền xuất hiện áo giáp màu bạc. còn có cái kia huyến khúc màu đỏ áo choàng đơn giản xuất đến nổ tung sau khi biến thân giả côn nhìn về phía người vợ tựa hồ muốn nhìn xem người vợ cái kia sùng bái vừa lại kinh ngạc dáng vẻ đáng tiếc giả côn cũng không phát hiện hình dáng này cảm xúc giống như đều biết như vậy ta côn ca trang bị cũng có thể tản mát ra khí tức mãnh liệt dù sao khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là long làm Mà lại là giống liệt cốt dạng này cấp bậc long. Cho nên Nguyệt Hoa liền không nhìn được nói ra, ngươi sớm chậm một ngày cũng bị người mặt như vậy lấy. Ta thảo Nguyệt Hoa ngươi cư nhiên như thế áp độc, sủa ta chết. Hừ ngụy thường lúc này cười nhẹ nói, lão tôn thượng ngày con rể thật sự là sẽ mang đến kinh hỉ Xác thực trên người hắn một bộ này trang bị, liền bản tôn đều muốn mắt đỏ một chút. Diệp Hoa cũng không phải người dối trá. có cái gì thì nói cái đó con gì ngươi này trang bị ta nhìn chúng ngươi xem đó mà làm thôi ngụy thường khẽ cười một cái cái này giả côn trước đó tú một thanh dị hỏa hiện tại lại xuất sắc trang bị tại lão tôn thượng trước mặt trang bức 10 phần a mà lão tôn thượng càng là không lời nói đây mới là chỗ cao minh kỳ thật giả côn không làm ra trang bị cũng được liền là nghĩ hiện ra một thoáng chính mình trang bị mà thôi. Nhưng Diệp Hoa lão tôn thượng nhìn một chút, không đồng ý, ta đến lúc đó ngươi liền hối hận đi thôi. Triệu hồi ra trang bị, tất cả mọi người cảm giác Dạ Côn bên này khí thế mạnh rất nhiều, mà người sói bên kia yếu đi. Nhưng lúc này người sói không có một chút e ngại dáng vẻ, thậm chí tầm mắt càng thêm hưng phấn. Gió nhẹ phiêu đãng, Giả Côn nổi bồng bềnh giữa không trung, Sau lưng màu đỏ áo choàng hơi hơi phiêu động lấy Mà đối diện người sói đột nhiên biến mất giả côn hướng thẳng đến nắm vào trong hư không một cái canh giả côn thế mà bắt lại người sói lưới đao Phải biết người sói lưới đao có thể là kết nối nơi tay khuyển tay vị Thậm chí còn là liên thể cho nên chỉ cần bắt được lưới đao Như vậy người sói này liền chạy không thoát nắm tay phải siết chặt âm một cỗ âm thanh lớn chợt vang giả côn một quyền này hung hăng đánh vào người sói phần bụng. Thậm chí đánh ra to lớn vầng sáng. Theo đạo lý tới nói. Một quyền này có khả năng trực tiếp đánh xuyên qua người sói phần bụng. Thế nhưng không có gào người sói tựa hồ đau vô cùng. Thế mà hướng phía giả côn giáp vai cắn tới giả côn cũng không có để ở trong lòng. giáp vai có thể là long làm thế nhưng một tiếng thanh âm rất nhỏ truyền vào dạ côn trong tay loại kia là một loại vặn vẹo thanh âm dạ côn quay đầu nhìn lại chỉ thấy giáp vai phía trên thế mà lưu lại ớt ấm như thế cứng rắn giáp vai thế mà có thể ở phía trên lưu lại ớt ấm người sói này đến cùng là cây ruộng gì nhưng mặc kệ là cái ruộng gì hôm nay đều muốn đánh chết ngươi dạ côn đánh ra một bộ liên tục tổ hợp quyền mỗi một quyền đều vững vàng đánh vào người sói phần bụng, mỗi một quyền đều trên không trung tạo thành to lớn vầng sáng. cái kia từng tiếng vang trầm để cho người ta lòng còn sợ hãi. tất cả mọi người ở trong lòng phòng đoán, tại công kích như vậy phía dưới, chỉ sợ cũng liền thất tôn tội người đều không chịu nổi thế nhưng người sói này thế mà không chết, tôn cũng thấy kinh ngạc. nhiều như vậy quyền xuống, mặc dù đã không có phản kháng lực. Nhưng thế mà không chết. Đây là có cớ nào kháng đòn a ầm um, một quyền này vang trầm muốn lớn hơn nhiều. Chỉ thấy người sói ầm um, ầm um, hạ xuống. Tại mặt đất ném ra một cái hố to. Lập tức khói mù tràn ngập. Mà giả côn nổi bồng bềnh giữa không trung cảm thấy cũng là như vậy đi. Có trang bị chính mình cảm giác liền là vô địch. Xem ra lão đảo kia có chút khoác lác a. Cái gì cỡ tử nhất sinh. Đều là đánh sắm đại ca. ngưu bức bỗng nhiên Dạ côn nghe được em trai hô to Hướng phía em trai sờ ngón tay cách lên Biểu thị chính mình trạng thái hết sức tốt Diệp Hoa đều nhìn không được Liền chưa thấy qua ngươi phách lối như vậy con rể Không nên cao hứng quá sớm Diệp Hoa có thể đem cái quái vật này định nghĩa thành đối thủ Khẳng định như vậy là sẽ không như vậy mà đơn giản bị đánh chết Dạ côn vừa định nói chút gì đó Bỗng nhiên cảm giác phương khí tức lại có biến động nguyên bản người sói kia khí tức dần dần biến yếu. Vậy mà lúc này bỗng nhiên lại tăng cường mà hắn mỗi lần tăng cường. Đều là hơn mấy chục lần tăng cường. Cái này khiến giả côn vẻ mặt có chút ngưng trọng đây rốt cuộc là quái vật gì. Này đều đánh không chết sao còn có thể biến lúc này thương không dần dần ảm đạm xuống. Hắc án rất nhanh bao phủ đại địa. tuyệt bầu không khí tràn ngập trong không khí nhưng mà lúc này đây, giả côn không cảm giác được bất kỳ khí tức, giống như hết thảy đều bình tĩnh trở lại thế nhưng giả côn biết bình tĩnh chưa chắc là chuyện tốt, liền giống như chính mình, trong ngày thường cũng không cảm giác được bất kỳ khí tức, theo khói mù tán đi, giả côn trông thấy một người nam tử đứng tại trong hố lớn van xin, một người mà lại là một cách không mặc quần áo nam nhân người vợ nhanh nhắm mắt. bất quá xạ côn rất nhanh liền phát hiện nam nhân này thế mà không mang nắm đối mặt tình huống như vậy là tất cả mọi người không hiểu ra sao biến ảnh hình dáng làm sao có thể biến ảnh ra người bộ dáng đâu này quá không hợp với lẽ thường rất lâu không có dạng này đột nhiên xạ côn nghe thấy nam nhân nói nhỏ một tiếng cái tên này có thể nói chuyện rồi ngươi là ai xạ côn trầm giọng hỏi Nam nhân ngẩng đầu nhìn về phía giả côn cười nói, ta gọi Long Liệt là một cái thần. Vẻ mặt của mọi người là như vậy ý dù sao ta tôn ca lần thứ nhất gặp tự xưng thần Nam nhân. Khó tránh khỏi sẽ có chút kinh ngạc. Ngươi là thần tục giả côn tò mò hỏi. Ta Long Liệt làm sao có thể là loại kia ti tiện chủng tục. Long Liệt mở ra hai tay trong ánh mắt mang theo bỏ qua toàn bộ sinh linh dáng vẻ. Ngươi nếu không phải thần tục. Cái kia làm sao có thể xưng hô thần long liệt ha ha cười cười. Thế gian vạn vật. Chỉ cần có được thực lực tuyệt đối. Liền có thể được xưng thần. Ngươi cũng giống vậy. Bằng thực lực của ngươi. So với cái kia thần tộc đều lợi hại hơn rất nhiều. Giả côn xem như hiểu rõ. Đây là từ xưng thần. Này loại tự tin thật sự là xưa nay chưa từng có. Không đúng. Đây không phải tự tin. Đây là da mặt dày. Được a, vậy ngươi làm thần vì cái gì hôm nay sẽ xuất hiện ở đây dạ côn hỏi ra mọi người tiếng lòng. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 82 chương 813 này hoàn toàn đánh không chết long liệt hai tay thả ở sau lưng. Cười nói, bởi vì các ngươi đều phải chết, cho nên ta liền đến. Vừa mới nữ nhân kia là ai nàng a, một cách không biết trời cao đất sống tiểu nha đầu thôi. Long liệt lắc đầu, người không biết liền là cuồng vọng. Ngươi hôm nay tới. Sợ không phải ngẫu nhiên đi. Người nào phái ngươi tới giả côn hỏi ra mọi người tiếng lòng. Xem tình huống này liền biết đến có chuẩn bị. Long liệt khẽ cười một tiếng. Mang theo một chút cuồng ngạo. Ai có thể ra lệnh cho ta đâu nhìn như vậy dâng lên. Ngươi là sẽ không nói. Ngươi muốn bị ta đánh chết. Cho nên vẫn là quan tâm nhiều hơn một thoáng cách này đi. Xem ra hôm nay cho ngươi đánh chết ta, hoặc là ta đánh ngươi chết bầm. Dạ Côn nắm thật chặt nắm đấm, cái này Long Liệt sợ sẽ là lão đạo kia nói, cầu tử nhất sinh a. Nói thỏa đáng, như vậy bắt đầu đi. Long Liệt nhún vai, tựa hồ tại làm làm nóng người. Dạ Côn hít một hơi thật sâu. hôm nay chỉ có thể thể hiện ra toàn bộ lực lượng của mình chỉ thấy ta tôn ca hai quả đấm siết chặt khí tức lại lần nữa tăng lên mặt đất bên trên cát đá đều chậm rãi bay lên không tiểu tử này còn giữ một chút thực lực diệp hoa thấy thế thấp giọng nói ra ngụy thường cảm thán một tiếng đúng vậy a cái này dạ côn vừa mới còn che giấu thực lực tiểu tử này rất mạnh ta đã sớm nói diệp tử tử nhẫn nhìn nghẹn miệng Diệp Hoa cười khẽ một tiếng. Vốn là muốn tự mình đi dò xét một thoáng giả côn thực lực. Cách này long liệt tới thật là đúng lúc. Vừa vặn khiến cho hắn tới kiểm tra một chút giả côn đứa nhỏ này thực lực sâu cạn. Theo giả côn trong cơ thể thiên tôn lực lượng điên cuồng vận chuyển. Nguyên bản bầu trời đen kịp oanh lôi quán triệt. Từng sợi cứng cáp lôi điện mang theo tử vong kèn lệnh đánh xuống. Rơi trên mặt đất hình thành lớn nhỏ khác biệt hố. nhưng mà một cố long uy cũng tại giả côn trên thân dần dần phát ra giả côn trước ngực hơi giáp bỗng nhiên kiếm mở rộng tầm mắt cái kia con mắt mang theo thật sâu lệ khí phản phất muốn xé sách đại địa một dạng diệp hoa mọi người cũng cảm giác được long uy cố này long uy cùng liệt cốt so ra cũng là không kém nhiều nói rõ con rồng này cùng liệt cốt là một cái cấp bậc giả tần nhìn xem chính mình đại ca Chợt phát hiện kỳ thật chính mình cùng đại ca so ra. Vẫn có chút chinh lịch. Vẫn là cần phải cố gắng. Nếu như mới vừa cùng đại ca tỷ thí, đại ca liền dùng ra một chiêu như vậy, chỉ sợ khó mà chống đỡ. Dần dần. Giả côn khí tức cuối cùng ổn định tại một cái cấp độ phía trên. Trên không bồng bình cát vàng rốt cuộc hạ xuống. Nhưng đưa tới oanh lôi vẫn là tại rung động. Như tần thí. ta côn ca rốt cuộc đem áp chủ bài cho lộ ra tới ít nhất giả côn cho rằng mình bây giờ đã là đỉnh cao kỳ rất không tệ giảng này đánh lên đến mới sẽ không khiến ta thất vọng long liệt vừa mới cũng không có đánh lén cho giả côn thời gian xem hắn cái giảng kia lòng tin mười phần giả côn hít một hơi thật sâu gầm thét một tiếng tới đi như ngươi mong muốn long liệt nghiêm sắc mặt cả người bộc phát ra tốc độ khủng khiếp Tại tốc độ của hắn phía dưới, không gian phản phất đều muốn không chịu nổi nước ra. Giả côn lúc này cảm giác đã tăng gấp bội dâng lên. Nhưng trong lòng đồng thời cũng kinh ngạc tốc độ của đối phương không có bất kỳ cái gì lòe lọt lò động tác. Giả côn trực tiếp một cách huy huyền oanh bên trên. Cùng long liệt tới một cái cứng đối cứng làm hai cái nắm đấm đụng vào nhau thời điểm. Phát ra một tiếng vang trầm. Này một tiếng vang trầm trực kích tâm linh nếu như người bình thường Chỉ sợ nghe được này một tiếng vang trầm Liền sẽ mất mạng Lúc này Toàn bộ không gian phảng phất đều an tính lại Một điểm ánh sáng tại giữa hai người tản ra Cái kia ánh sáng bên trong ẩn chứa uy lực khủng bố Làm ánh sáng tản ra thời điểm Tất cả mọi người triển khai phòng hộ Ánh sáng chỗ đến toàn bộ bị mở ra Vô luận là cây cối. Vẫn là mỏm núi. Đều bị chém ngang lưng làm ánh sáng dần dần tan biến thời điểm. Mọi người sắc mặt dần dần lộ ra nét mừng. Giả côn cũng không có sự tình. Tương phản. Long liệt cánh tay trái không thấy. Thậm chí liền vai trái đều tước mất. Xem ra này nắm đấm huyết đấu phía trên. Giả côn là đã chiếm tiện nghi. Bất quá long liệt không có chút nào quan tâm chính mình tay cụt. Nhìn xem giả côn tử tốn nói. Này loại chiến đấu mới là ta tha thiết ước mơ. Đối thủ chân chính thật sự là khó tìm. Lời này vừa mới vừa dứt âm, long liệt cánh tay phải tựa hồ tại nhúc nhích. Thổi phù một tiếng. Theo đức gãy nơi bả vai thế mà từ lúc mới sinh ra mọc ra một đầu mới cánh tay. Thậm chí trên cánh tay mặt còn có thể trông thấy rất nhiều dịp nhờn. Trước đó giả côn đã nhìn thấy người này năng lực tái sinh mạnh bao nhiêu Không nghĩ tới bây giờ còn có thể tái sinh Này làm sao đánh này mới mùi vị thật sự là dễ ngửi Long liệt nhìn xem tay phải của mình Lập tức liếc mắt nhìn nhìn về phía giả côn Lần nữa bắn mạnh mà ra giả côn vẻ mặt siết chặt toàn lực nhanh tiếp Từng đợt nóng này khí tức trên không trung tàn ra Lớn đất phảng phất đều muốn không chịu nổi dồn dập nước ra đổ sụt lúc này thân ảnh của hai người đã vô cùng khó bắt được giống nhan mộ nhi cũng chỉ có thể nghe thấy vang trầm nhưng không nhìn thấy bóng người nhưng mà thượng hiên cùng liên hàn vẫn có thể bắt được cái này gọi long liệt quá dượng dị liên hàn trầm dọn nói ra thượng hiên một mặt nghiêm cẩn đúng vậy a Dạ côn mỗi một lần đem thân thể của hắn trọng thương Đều có thể trong nháy mắt mọc ra mới Khí tức không có chút nào hạ xuống Loại người này ta cũng là lần đầu tiên thấy Hắn sẽ là từ đâu tới thật sống chính hắn nói như vậy Là cái thần sao liên hàn nghi ngờ một tiếng Thần có sống hắn dạng này đánh nhau sao Thần nắm phong độ đều xem mệnh lệnh đã ban ra Đúng vậy a cái này long liệt đấu pháp cùng giả côn không kém cạnh Liên hàn than nhẹ một tiếng hai người trên cơ bản đều không có cái gì chiêu số, liền là dùng nắm đấm tăng tốc độ cho đối phương mang đến áp lực. Cái này đại đa số huyết đấu có rất lớn kinh ngạc, nhưng mà thượng hiên lý giải lại khác biệt. Lúc này nhẹ nói ra, làm thực lực đạt đến một loại cảnh giới, một chút chiêu thức còn không có trực tiếp xa huyền tới hung mãnh, phụ thân. Người nói phu quân hắn sẽ thắng sao nhan mộ nhi hai tay nắm thật chặt tại cùng một chỗ. Chợt phát hiện gặp được này loại địch nhân cường đại. Chính mình chỉ có thể đứng ở bên cạnh nhìn xem. Căn bản là không giúp đỡ được cái gì. Thượng hiên vỗ vỗ nữ nhi bà vai, khẽ cười nói, nếu là phu quân, vậy khẳng định muốn lựa chọn tin tưởng hắn. Nhan mộ nhi đương nhiên là nguyện ý tin tưởng. Nhưng ở này kẻ địch. Rõ ràng là đang đả kích chính mình tin tưởng Căn bản là đánh không chết A chỉ nghe bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn Hai bóng người rốt cuộc tách ra lúc này Long liệt thoạt nhìn cùng trước đó không sai biệt lắm Không có gì khác nhau rất lớn Nhưng mà giả côn liền có khác nhau rất lớn Trên người ngân giáp xuất hiện rất nhiều quyền ấm Mặc dù không có vết sách Nhưng rõ ràng thoạt nhìn nhận lấy trọng thương Có thể tải áo giáp màu bạc phía trên lưu lại quyền ấm. Rõ ràng uy lực là khủng bố cỡ nào mặc dù giả côn vô số lần đem long liệt thân thể đánh vỡ. Nhưng là người khác có thể tái sinh a Mà đối phương chẳng qua là đánh chúng một quyền của mình. Liền khó chịu muốn chết. Này loại phương thức chiến đấu nhường giả côn mười phần bị động. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 82 chương 814 thần long hợp thể nguyên bản giả tôn còn đang suy nghĩ. Người này tái sinh. Hẳn là cũng không phải một mực. Khẳng định có tiêu hao thời điểm. Chẳng qua là hiện tại xem ra căn bản là không có cái kia chuyện. Này chơi giảng đánh không chết. Nhưng người khác có thể mài chết ngươi. Lưu manh đấu pháp A Làm sao vậy có nghi vấn gì không long liệt mang theo ý cười nhìn về phía Dạ côn như người thắng hỏi thăm Dạ côn cũng là không có cảm giác đến đau đớn Bởi vì vì tất cả tổn thương đều bị áo giáp màu bạc hấp thu hết Thế nhưng này loại đuổi cũng biệt khuất ác tiếp tục như thế Này áo giáp màu bạc chắc là phải bị hắn cho đập nát Không có nghi vấn gì Dạ côn tử tốn nói không có liền tốt lúc này ngươi nếu là nhận thua ta đây đem sẽ vô cùng thất vọng diệp hoa nhìn xem giữa sân từ tốn nói giả côn muốn là nghĩ không ra tốt ứng đối biện pháp trận này tiêu hao chiến liền phải thua có thể là người kia đánh không chết mà lại lực đảo cũng nặng như vậy cảm giác liền là tại gian lận diệp ly tức giận không thôi nào có này loại phương thức chiến đấu đó a Cảm giác so Thanh Vư còn muốn biến thái. Ít nhất Thanh Vư vô phương bảo trì một mực phục sinh. Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra. Chỉ cần là vấn đề. Như vậy thì có biện pháp giải quyết. Vậy phải xem giả tôn có thể hay không nghĩ đến. Dùng pháp khí sao Diệp Lưu tò mò hỏi. Tuyệt Thiên âm ao nói ra. Pháp khí đối với này loại chiến đấu đã không có phần lớn hiệu quả. Trừ phi có đi đến bọn hắn này loại cấp bậc pháp khí Hay hoặc là ba đoạn Dạ côn kiếm còn không có ba đoạn sao diệp hoa hướng phía nữ nhi hỏi Diệp ly cùng diệp lưu lắc đầu Ít nhất chính mình rời đi thời điểm Phu quân kiếm còn không có ba đoạn Nhưng lâu như vậy đi qua Có lẽ ba đoạn cũng khó nói Chẳng qua là hiện tại không có lấy ra tới mà thôi Hắn không phải còn có một thanh thần kiếm sao Diệp Hoa hỏi lần nữa. Đứng ở bên cạnh Diệp diếm một chầu. Tỷ phu kiêm mũi phu thần kiếm đã đưa cho mình. Không nghĩ tới vừa mới đưa thần kiếm. liền đụng phải đối thủ như vậy. Thật chính là hết sức không may a Có lẽ không muốn dùng đi. Diệp Ly bất đắc dĩ nói ra. Diệp Hoa tử tốn nói dùng thần kiếm cũng có thể làm bị thương hắn. Không có thần kiếm có lẽ liền có chút khó khăn. Lúc này giả tôn cũng không có nghĩ thần kiếm. Mà là cảm giác trên người khôi giáp có chút gì chẳng tựa hồ có chút nóng bỏng còn như dòng máu đang quay cuồng giống như. cúi đầu xem xét. Giả côn phát hiện áo giáp màu bạc xuất hiện gì chẳng. Xác thịt bên trên nhô lên một đầu một đầu bất minh vật thể. Tựa như lồi ra tới giống như cho người cảm giác. tựa như nổi giận bên trong người toát ra gân xanh giao cho ta giả côn bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm ngươi là ta chính là giả côn không nghĩ tới con rồng này thế mà tỉnh lại chẳng lẽ là bị đánh tỉnh lại sao lần này giả côn đoán đúng đúng là bị đánh tỉnh lại thật sự nếu không ra tới chỉ sợ liền cuối cùng điểm này nguyên thần cũng muốn bị đánh tan tên đầu chọc này đơn giản hoảng muốn chết Thế mà, dùng bản thần long thân thể." "Đi ngăn cản lực lượng ta đây muốn làm thế nào?" Giả Côn tò mò hỏi. "Thả lỏng, lần trước ta cũng là như vậy tiến vào thân thể của ngươi." Giả Côn nghe xong nắm thật chặt lông mày, câu nói này làm sao nghe tới như vậy là lạ. Bất quá Giả Côn biết, này long sẽ không hại chính mình, lần trước nó cũng khống chế qua chính mình thân thể. Cho nên Giả Côn thả lỏng một chút, Hy vọng nó vào chính mình thời điểm nhẹ một chút liền tốt. Trong nháy mắt, giả tôn cũng cảm giác thân thể không phải là của mình, hoàn toàn bị con rồng này siêu khống. Ta tôn ca lá gan cũng là tính lớn. Này loại để cho người khác vào nếu như muốn chơi lừa gạt lời. Có thể trực tiếp giết chết ta tôn ca dưới tình huống bình thường. Người bình thường đều sẽ không để cho một cái nguyên thần vào. Sợ bị chiếm cứ Gào một hồi long ngâm bỗng nhiên vang vọng đại địa Lúc này giả côn chỗ phát ra khí tức Toàn bộ đều là long mùi vị Vô cùng tinh khiết mà vừa mới chẳng qua là kẹp lấy một điểm Chỉ thấy trên người khôi giáp bỗng nhiên bành trướng Từng đầu màu bạc gân xanh nhảy ra Lúc này khôi giáp đã không phải là lạnh như băng Mà là một loại có máu có thịt cảm giác Long liệt cảm nhận được cỗ khí tức này Nghi hoạt hỏi Ngươi vẫn là một đầu long phế vật không xứng nói chuyện bị khống chế xạ côn trầm giọng vừa quát Giữa ngón tay bắn ra một đạo lục sắc quang diệu Đem trọn cách bầu trời đều chiếu tái rồi Long liệt lông mày hơi hơi siết chặt Đang muốn lẩn tránh Giữa ngón tay màu xanh lá quang diệu thế mà chia làm hơn 10 phần Hình thành một cách hình tròn đem chính mình bao phủ long pháo giả côn sòi bàn tay ra Khẽ quát một tiếng oanh tải dạ côn trong lòng bàn tay bắn ra một đạo cường độ cao màu vàng kim sóng sung kích mặc kệ là cái gì đụng phải phía trên tựa như rảo như vậy biến thành cặn bã dạ côn ý thức vẫn còn thấy con rồng này thế mà dùng ra đạo thuật trong lòng hết sức kinh ngạc a không nghĩ tới đạo thuật thế mà tạo nên tác dụng chính mình muốn tu luyện đạo thuật nói thật nhiều năm nhưng vẫn không có mở ra bắt đầu Nhìn một chút này long đạo thuật tùy tiện hất lên liền ra tới. Liền ngâm sướng công phu cũng không cần. Trọng điểm là. Có thể vây hốn long liệt đạo thuật. Cái kia đến muốn đẳng cấp gì lúc này long liệt tựa hồ chẳng phải bình tĩnh. Nhìn phía xa kéo tới màu vàng kim sóng sung kích. Hai tay hung hăng bắt lấy màu xanh lá quang diệu tê tê tê chỉ thấy long liệt hai tay phát ra bén nhọn tiếng vang. Liền sống bị nướng sống như thế nhưng Long Liệt cũng không có buông tay. Tựa hồ muốn tránh thoát cái này lồng giam một hơi thời gian đều không có. Long Liệt trên hai tay thì không có chỉ còn lại có trắng héo xương cốt. Nhưng cho dù là dạng này, Long Liệt vẫn là tại thoát khỏi màu xanh lá lồng giam cong nếu như lại cho Long Liệt ném một cái rớt thời gian. Chỉ sợ cũng có thể né ra nhưng lúc này đã chậm. Cái kia kim sắc sóng sung kích trong nháy mắt liền đem long liệt nuốt mất. Thậm chí đều có thể trông thấy long liệt hóa thành cho tàn dáng vẻ. Nhìn xem màu vàng kim sóng sung kích bay về phía nơi xa. Dạ tôn có chút khiếp sợ cứ như vậy dây có phải hay không quá qua loa một điểm. Cái kia long liệt không phải siêu cấp mạnh người sao cứ như vậy bị miêu sát liền cắn bã cũng không có. Còn có. này pháp đạo cũng quá biến thái một điểm đi dạ côn chỉ sở dĩ một mực không có tu luyện pháp đạo đó là cảm thấy pháp đạo coi như luyện cái kia cũng chỉ là phù tá chân chính có thể đánh vẫn là lực lượng nhưng là vừa vặn cái kia một thoáng nhường dạ côn hiểu rõ pháp đạo luyện đến cực hạn có thể đánh ra không nghĩ tới tổn thương a lão tôn thượng ngươi con rể này là thật mạnh a Ngụy thường đứng ở bên cạnh nhìn không được trêu chọc một tiếng theo trên thực lực đến xem, giả côn rõ ràng đạt đến tiêu chuẩn. Diệp Hoa hừ lạnh một tiếng. Mặc dù nói tiểu tử này xác thực mạnh. Thế nhưng chỉ cần bản tôn không hé miệng vậy ngươi vẫn là đến thành thành thật thật. Mặc dù Diệp Hoa tự ái. Nhưng lúc này cũng không thể không thừa nhận giả côn mạnh. Đứa nhỏ này thoạt nhìn tuổi quá trẻ. Thực lực lại mạnh như vậy. thật tốt tốt rèn luyện rèn luyện, về sau ít đi một điểm đường quanh co mới là. Lúc này dạ côn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. thế mà nhẹ nhàng như vậy giải quyết. có chút kinh ngạc cái kia cẩu tử nhất sinh cũng không đáng tin cậy a. có lẽ là ta côn ca cao hứng quá sớm, nguyên bản tin tức khí tức lại hồi trở lại đến rồi.